29. Trận lụt Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5 Trong nhiều ngày, ở phía bắc, phá Mela, thời tiết xấu kinh khủng Trời xám xịt một màu, gió rít, mưa trút như đập xuống mặt đất Người và vật đều hiểu rằng không thể được mùa xuân đến với một cái giá rẻ hơn Nhưng không vì thế mà cái thời tiết ấy làm người ta bớt sốt ruột Tuyết tích lại trong các rừng bách đã bắt đầu tan thật sự Những con suối nhỏ mùa xuân chảy góp dòng lên Khắp nơi nước tù hãm ở những vũng trên các con đường Nước lừ đừ ở các con hào Nước ri rỉ giữa những mô đất của các đầm lây và chỗ lún Khắp nơi nước bắt đầu chuyển động và tìm cách đổ vào các con suối để được cuốn xuôi ra biển Các con suối chạy đến với các con sông của phá Mela Các con sông ấy cố hết sức để đưa các khối nước đó đến tận phá Nhưng bỗng nhiên chỉ trong một đêm vô số những hồ nhỏ ở tỉnh Upland và vùng Burstlock vứt bỏ lớp băng phủ trên mặt Những dòng sông bị ngãn dâng lên bất ngờ Dưới sức dồn đến như vậy Nước phá Mela bội vàng chảy ra cửa biển. Nhưng mà cửa Nordstrom đổ khối nước đó ra biển lại hẹp. Trong trường hợp như thế không thể nào bảo đảm việc tháo nước cho nhanh được. Không may hết sức nữa là gió đông thổi mạnh, đẩy lùi nước biển vào nội địa và ngán mất cửa Nordstrom. Nước phá liền tràn lên bờ. Nước lên rất chậm, như thể miễn cưỡng, buồn phiền vì gây thiệt hại cho các bờ phá xinh đẹp Các bờ này nói chung đều thấp, nên chẳng mấy chốt nước đã lan vào đất Chẳng cần gì thêm nữa để làm sinh ra cảnh hỗn loạn vô cùng Mela là một cái phá hơi đặc biệt, gồm nhiều vùng nước hẹp thắt lại, nhiều vũng và eo Chẳng thấy ở đâu những mặt nước rộng lớn bị gió đánh, gió quật Hình như phá được tạo ra cho những cuộc du ngoạn, những chuyến đi chơi thuyền bường và những buổi đánh cá vui vẻ. Phá có bao nhiêu là đảo lớn, đảo nhỏ và gần đất thích thú, cây cối âm um tùm, chẳng nơi nào là bờ đá trơ trụi. Hình như phá chưa bao giờ mong ước rằng bờ của mình phải mang cái gì khác những lâu đài, những biệt thự mùa hè, những dinh thự xinh đẹp và những chốn tiêu khiển. Có lẽ cũng chính vì quan cảnh đáng yêu và dịu dàng vô cùng của phá mà người ta xúc động hết sức. Thỉnh thoảng khi vào xuân, phá bỗng trở thành một mối đe dọa. Lần này, trước cái nguy lục lội sắp đến, thuyền to, thuyền nhỏ trong mùa đông đã đem cất trên bờ. Liền được sửa sang vội vàng. Người ta biết những lỗ thủng, quét hát yến lại vỏ thuyền. Đồng thời người ta kéo những bể giặt quần áo lên bờ Cũng cố lại các cầu Những người canh giữ đường sát dọc bờ hồ Đi đi lại lại không dám ngủ Đêm cũng như ngày Những nông dân có cỏ khô Cất trong những kho xép ở các đảo nhỏ Vội vàng chuyển vào đất liền Dân chài thì cứu lấy lưới và lờ Đó Các chuyến phà thì người ua xuống đây Những khách đường xa muốn về nhà hay ra đi trước khi trận lụt cản chân lại. Không phải chỉ người mới hoảng hốt. Những con vịt có trứng ở trong các bụi cây ven bờ, những chuột đồng và chuột chuỗi cư trú dọc bờ và có con nhỏ còn ở trong hang đều hoảng sợ hết sức. Tất cả, cho đến những con thiên nga kiêu ngạo cũng bắt đầu sợ tổ và trứng đang ấp của chúng bị tiêu diệt vả lại chúng lo sợ cũng đúng. Nước lũ của phá Mellor cứ lan ra mãi. Những bãi cỏ thớp quanh Gripthorn đã ngập. Tòa lâu đài cổ đã bị tách khỏi đất liền vì những dòng nước rộng đã phủ kín các con hào nhỏ hẹp mọi ngày. Ở Strainnest, con đường để dạo chơi xinh đẹp dọc bờ hồ đã bị biến thành dòng thác. Ở Vesteros, người ta sửa soạn đi thuyền trong các đường phố. Hai con nai sứ lạnh đã ở cả mùa đông trên một hòn đảo giữa phá Melo. Thấy nơi trú thân đã ngập, phải nhảy xuống nước bơi vào bờ. Những kho gỗ nguyên vẹn, một số ván và thùng trôi giạc không biết về đâu, và khắp nơi đều thấy những người cố ra sức cứu lấy của cải của mình. Vào cử ấy, một hôm, Smear, con cáo, đi dạo chơi trong một cánh rừng bạch dương nhỏ ở phía bắc phá Mellor. Nó vẫn nghĩ mãi đến đàn ngỗng và tí hon. Nó đã mất hút dấu vết của chúng và tự hỏi làm sao mà bắt lại chúng được. Thế là, trong lúc đang nản lòng, nó trông thấy Aka, con bồ câu đưa thư, đậu trên một cành cây. Rất vui mừng được gặp đàn ấy, Aka à, Smear nói. Có lẽ đàn ấy có thể nói cho mình biết lúc này Aka, núi Kepnekais và đàn của mù ấy ở đâu không? Có thể là ta biết, Aka trả lời. Nhưng hãy tin chắc rằng ta chẳng bảo cho cậu đâu. Chẳng quan trọng gì việc ấy Smear vẫn dưng đáp lại Miễn là đàn ấy nhận lời Chuyển lại cho mụ ấy một cái tin Mà người ta đã nhờ tới chuyển Đàn ấy cũng biết là Các bờ của phá Mela Đang ở trong cảnh đáng thương như thế nào Lụt to mà Và các tộc đoàn thiên Nga đông đúc Ở trong vũng He Star Sắp mất hết tổ và trứng đến nơi rồi Ánh sáng ban ngày, vua các thiên Nga có nghe nói là con người bé nhỏ đi theo đàn ngỗng biết cách cứu chữa tất cả mọi thứ tai họa. Ý ủy thác tớ cầu khẩn Akka cùng với tí hon đến ngày Vũng, Hellstar. Ta có thể chuyển cái tin ấy, Akka nói. Nhưng ta không hiểu là cái con người bé một mẫu đó có thể cứu được đàn Thiên Nga bằng cách nào. Tớ cũng vậy, Smear nói. Nhưng người ta nói là nó có thể vượt qua mọi nỗi khó khăn đấy. Và ta cũng lấy làm ngạc nhiên là vua Thiên Nga lại đi gửi tin qua một con cáo. Aga bác lại như vậy. Thật ra thời thường thì chúng ta là kẻ thù của nhau đấy, Smear thú nhận, giọng hết sức dịu dàng. Nhưng trong những tai họa lớn thì phải giúp nhau chứ. Dù sao có lẽ đằng ấy cũng đừng nói với Akka là đã nắm được tin này từ một con cáo thì hơn, vì mụ ta không thể nào mà không ngờ vực được. Những con thiên nga trong vũng Hellstar Nơi trú ẩn chắc nhất cho tất cả các loài chim nước cư ngụ trong phá Mela là vũng Hellstar. Người ta gọi như thế cái phần lùi vào xa nhất của vũng, Ecosynh, là phần kéo dài của vùng nước, Berkhe, và vùng nước này rộng thứ nhì trong các nhánh dài và khúc khủyểu của phá Mela, ăn sâu vào địa phận tỉnh Upland. Vũng Hellstar có những con sông, bờ rất thấp, đổ vào. Nước Vũng không sâu đã bị những lớp lao lách xâm chiếm hết. Vũng cho các loài chim một nơi ở rất tốt. Ở đấy chúng sống hết sức bình yên. Ở đấy có một tập đoàn thiên Nga đông đúc. Người chủ ấp, Ecosyn, thái ấp cũ của nhà vua ở ngay bên cạnh, đã cấm săn bắn trong Vũng để tránh làm chim sợ hãi. Tin nhắn vừa đến nơi là Akka liền đến Vũng Hellstar. Ngỗng cung đàn đến đấy một buổi chiều và thấy ngay nỗi lớn lao của tai họa. Những tổ thiên Nga to bị nhổ khỏi chỗ bám trôi nổi theo chiều gió. Mấy cái đã rã rời, hai ba cái đã lật nhào và trứng ở trong đó đang long lanh dưới đáy nước. Hơi đâu mà rên xiết Sợi buộc và cọng cỏ thiếu gì, ta sẽ làm lại tổ, thế thôi. Các con thiên nga nói vậy. Chẳng một con nào nghĩ đến việc phái người đi cầu cứu, và chúng chẳng ngờ chút nào cái tin mà Smear vừa nhờ Aka nhắn tới đàn ngỗng trời. Chúng đông đến hàng trăm và xếp theo thứ tự tuổi tác. Những con còn non thì ở ngoài vòng, Hàng trưởng thượng và đám hiền đức hơn cả thì ở giữa. Trung quanh ánh sáng ban ngày là vua và tuyết thanh tỉnh là vương hậu. Cả hai đều cao tuổi nhất, tất cả. Và đa số các thiên nga ở đấy đều là con cháu của vua và hậu. Ánh sáng ban ngày và tuyết thanh tỉnh Hầu như có thể nhớ lại cái thủa mà các thiên Nga thuộc dòng giống của họ chẳng sống hoang dại ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Thụy Điển. Người ta thấy chúng đã được thuần dưỡng thành da cầm trong những con hào và bể nước của các lâu đài. Nhưng ngày nọ, một đôi thiên Nga trốn thoát và đến lập cư trong vũng Hellstar rồi sinh đẻ ra tất cả các thiên Nga sống ở đó sau này. Bây giờ thì có những thiên Nga thuộc dòng họ của chúng Trong nhiều vũng của phá Mela, cũng như trong hồ Token và hồ honbox Các thiên Nga ở vũng Hellstar rất lấy làm tự hào thấy dòng họ của mình lan ra từ hồ này đến hồ khác như vậy. Đàn ngỗng trời đã đổ xuống phía tây vũng. Akka liền bơi ngay về phía các thiên Nga. Akka hết sức ngạc nhiên về cái tin nhận được. Nhưng cho đó là một vinh dự lớn Và bằng giá nào cũng không muốn từ chối không giúp đỡ Đến gần đám thiên Nga Aka nhìn lại đằng sau xem đàn ngỗng đi theo mình Có lỗi thật thẳng hàng không Và khoảng cách có đều không Aka nói Giờ thì lỗi nhanh lên và cho thật đẹp Đừng nhìn chầm chầm vào đám thiên Nga Như thể xưa nay chưa hề trông thấy cái gì đẹp hơn thế bao giờ Và đừng có quan tâm đến điều họ sẽ nói về mình Đây không phải là lần đầu tiên Akka đến thăm vua già và vương hậu của loài thiên Nga. Vua và vợ bao giờ cũng tiếp Akka trọng hậu như một con chim tiếng tam lừng lẫy và đã đi nhiều như thế được quyền tiếp đãi Tuy vậy, Akka cũng chẳng muốn đi vào giữa tất cả những con thiên Nga hợp thành tả hữu của vua và hậu. Chưa bao giờ ngỗng cảm thấy mình bé nhỏ và xám xịt và hèn mọn quá sức như khi ở giữa bọn họ. Và đang đi, Ngỗng đã nghe nhiều lần những tiếng gố rách áo ôm và quê mùa cục mịch. Nhưng AK không bao giờ đáp lại, làm như là không nghe thấy gì hết. Lần này thì mọi việc hình như trôi chảy theo ý muốn cả. Các con thiên nga lễ phép rẽ ra và đang ngỗng trời bơi qua như giữa một con đường mà những con chim to, trắng và mượt kia đang xếp thành hàng rào danh dự hai bên. Chúng đẹp quá, khi phồng đôi cánh lên như những cánh buồm để dương oai với khách. Chúng không nhận xét điều gì khó nghe và làm cho Akka ngạc nhiên vì thái độ đúng đắn của chúng. Nhà vua đã phải đánh giá cung cách ăn ở không tốt của chúng và ra lệnh cho chúng phải cư xử cho lễ độ. Akka nghĩ thế. Nhưng bỗng các con thiên Nga trông thấy ngỗng đực trắng bơi ở cuối dãy dài các ngỗng trời. Một tràng xì si sao vì ngạc nhiên và tức giận truyền qua các hàng. Và thế là đi đời những cử chỉ lịch sự của đám thiên Nga. Một con kêu lên. Thế nào? Ra ngỗng trời cũng định mang lông trắng kia. Họ sẽ không tưởng tượng là như thế họ sẽ thành ra thiên Nga. Một con khác lại cường điệu lên Thế là tất cả đều mạnh ai nấy kêu lên Tiếng to và vang vang Không tài nào mà làm cho chúng hiểu nổi rằng Có một con ngỗng được nhà đi theo đàn ngỗng trời Đó phải là đích thân nhà vua của loài ngỗng Không phải là ngỗng Mà là một con vịt nhà Những tiếng kêu vang lên từ mọi phía Ngỗng được trắng to, nhớ lệnh của a ca, cứ tai ngơ mắt điếc, và có thể bơi nhanh bao nhiêu là cứ bơi. Đám thiên Nga, mỗi lúc một thêm nổi sung, chỉ muốn xông vào tấn công. Cái con ếch nào nó cõng trên lưng thế? Một con thiên Nga hỏi. Bọn ngỗng tưởng rằng chúng ta không nhận ra một con ếch ăn mặc giả người chắc. Đám Thiên Nga vừa mới xếp thành hàng ngũ chỉnh tề để cho đàn ngỗng đi qua, liền náo động lên và bơi lội tứ tung, xô đẩy nhau để nhìn xem con ngỗng được trắng. Đúng cái lúc Aca đến trước mặt vua Thiên Nga và sắp hỏi là người ta mong mình cứu giúp như thế nào, thì nhà vua nhận thấy cảnh náo động của con cháu. Cái gì thế? Chẳng phải là ta đã ra lệnh phải lễ độ đối với đàn ngỗng sao? Vua nói vẻ không bằng lòng. Vương hậu bơi ra phủ dụ nhân dân và ánh sáng ban ngày lại quay sang phía Akka. Nhưng hậu đã tức thời trở lại, có vẻ nghẹt thở. Có một con ngỗng trắng đằng kia. Hậu kêu lên. Xấu hổ quá, tôi chẳng ngạc nhiên vì người ta nổi loạn. Quanh ngỗng đực, cảnh sô đẩy nhau đã đến mức loạn xạ. Akka và các ngỗng khác cố bơi về phía ngỗng đực, nhưng không thể được. Thế là nhà vua, tuy già nhưng khỏe hơn tất cả, liền lao đến, rẽ đám thiên nga ra và vạch đường bơi đến tận chỗ ngỗng đực. Nhưng trông thấy ngỗng đực trắng, Vua liền đâm bổ vào nó và nhổ của nó hai cái lông Vua thét lên Này ngỗng đực, đây là bài học cho mày Dám đến giữa đám thiên Nga mà chân diện như thế Bay lên đi, ngỗng đực bay đi, bay đi Aka kêu về phía nó Vì hiểu rằng bọn thiên Nga sẽ vặt sạch bộ lông trắng của nó cho đến chiếc cuối cùng Bay lên đi, bay lên đi dĩ cũng kêu lên, nhưng ngỗng được bị kẹt giữa đám thiên nga, không có chỗ để cất cánh. Từ khắp mọi phía, đám thiên nga vươn những cái mỏ mảnh liệt ra để vặt lông nó. Nó cố hết sức tự vệ, mổ lại đủ mọi phía. Những con ngỗng khác cũng tấn công vào đám thiên nga. Nhưng kết quả của trận chiến đấu sẽ ra sao, chẳng còn chút gì đáng ngờ nữa nếu bỗng nhiên đàn ngỗng không nhận được sự tiếp viện bất ngờ. Một con chim bông lau đã theo dõi mọi việc xảy ra. Nó phát lên những tiếng kêu trong và cao, mà những loài chim nhỏ vẫn dùng để tập hợp nhau lại mà đánh đuổi một con chim cắt hay con chim ưng. Tiếng kêu gọi vừa vang lên ba lần là tất cả những loài chim nhỏ trong vùng đã bay đến hết tốc lực và lao tới vũng heo xa thành một đám dày đặc huyên náo những con vật nhỏ yếu ấy đâm bổ xuống đám thiên nga gào thế không ngớt vào tai chúng lấy cánh làm mờ mắt chúng làm chúng hoảng hốt vì những tiếng kêu xấu hổ xấu hổ thiên nga ôi xấu hổ xấu hổ thiên nga ôi cuộc tấn công của các loài chim nhỏ chỉ ngắn thôi nhưng khi chúng bay đi và đám thiên nga định thần lại Thì đàn ngỗng trời đã bay sang phía bờ bên kia rồi Còn chó giữ nhà mới Cũng may là đám thiên Nga đã quá tự hào không đuổi theo Và đàn ngỗng có thể ngủ đêm trên một đám sậy rất yên tĩnh Còn Nils Hogerson thì đói đến nỗi không tài nào nhắm mắt được Chú kêu lên Mình phải đi kiếm cái gì mà ăn đã buổi lục lội thế này, tìm ra một chiếc thuyền để vào bờ cũng chẳng khó gì. Chú bé nhảy xuống một mẫu ván mà sóng đã đưa vào trong đám sậy, vớt lên một chiếc gậy con rồi dùng để làm sao chống vào bờ. Vừa đến bờ thì nghe tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ ngay bên cạnh. Chú trông chừng một lúc, rồi thấy một con thiên nga cái đang ngủ trong một cái tổ to cách mình có vài mét. Chú lại thấy một con cáo đã lội xuống nước mấy bước để bất thình lình vô lấy thiên Nga. Ô này, ô này, đứng dậy, đứng dậy! Ninh kêu lên và lấy xào đập xuống nước. Con thiên Nga cất mình lên. Con cáo có thừa thì giờ để đâm bổ vào nó. Nhưng nó lại thích lao vào chú bé hơn. Nils trông thấy con cáo phóng đến và vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tháo thân. Trước mặt chú những bãi cỏ trải ra phẳng lì và quan đảng. Chẳng có lấy một cái cây nào để leo lên, một cái lỗ để chui xuống. Chỉ còn có cách là chuồng cho nhanh nữa thôi. May thay, gần đấy có hai túp nhà nhỏ, cửa sổ được chiếu sáng. Nils liền chạy về phía ánh sáng. Vừa chạy vừa tự nhủ rằng Con cáo sẽ có đủ thi giờ Để tóm được chú nhiều lần Trên con đường tổ thoát Thật vậy Con cáo suýt vớ được chú Nhưng Nils bất ngờ chạy rẽ sang hướng khác Cáo vì thế mà mất một ít thời gian Và thật may Đúng lúc ấy Nils trông thấy hai người đàn ông Đang đi làm về Trông họ có vẻ mệt Họ chẳng thấy con cáo cũng như chú bé, dù cả hai đã chạy ngay trước mặt họ. Nils nghĩ là không cần thiết phải cầu cứu họ. Chú cứ việc đi theo họ rất sát, mong rằng con cáo chẳng dám đến gần người. Cứ thế họ về tới hai túp nhà và cùng vào trong một túp Nils đã tính luồn vào theo bước chân của họ. Nhưng leo đến thềm thì chú thấy một con chó giữ nhà to, khỏe, lông dài, Lao ra đón chủ Việc đó làm chú thay đổi ý kiến Hai người vừa đóng cửa lại là chú liền nói nhỏ Này, chó giữ nhà à Cậu muốn giúp mình bắt một con cáo không? Con chó giữ nhà kém mắt Lại cứ bị buộc mãi Nó đâm ra cáo kỉnh và hung ác Nó trả lời bằng những tiếng sủi dữ dội Bắt một con cáo à? Mày là ai mà đến phỉ bán tao thế? Đến gần đây tí nữa, tao sẽ bảo cho về cái tội dám treo vào tao. Mình sợ gì mà không đến gần cậu? Nils đáp lại và chạy đến. Con chó trông thấy chú thì ngạc nhiên hết sức, đến nỗi không nói lên được một lời. Mình là người mà thiên hạ gọi là tí hon Và mình đi theo đàn ngỗng trời Cậu không nghe nói đến mình à? Vậy thì hình như bọn chim sẽ có ríu riết cái gì đấy về cậu Hình như cậu đã làm được nhiều việc lớn Con chó nói Quả thật là cho đến nay mình đã gặp may nhiều Chú bé trả lời Nhưng lần này mình chết mất Nếu cậu không cứu mình Một con cáo đang đuổi theo mình Nó nấp sau góc nhà kia. Thật thế, tôi đánh hơi thấy nó. Con chó đáp lại. Nhưng cậu sẽ được trừ khử nó ngay thôi. Con chó liền lao ra hết bề dài của cái dây xích và vừa sủa vừa cắn. Cả đêm nay nó chẳng dám ló mặt ra nữa đâu. Chó trở lại cạnh Ninsk. Nói như vậy và lấy làm hài lòng về mình lắm. Để săn con cáo ấy, phải có cái khác hơn là tiếng sủa. Nils nói, nó sắp trở lại đấy, và mình đã tự bảo là cậu sẽ bắt nó cầm tù. Cậu lại nhạo tôi rồi, con chó nói. Này, vào chuồng cậu đi, mình sẽ nói cho cậu biết ý định của mình. Chú bé và con chó vào buồn Một thời gian trôi qua Người ta chỉ có thể nghe hai bên thì thầm với nhau Vài phút sau Con cáo lại từ sau nóc nhà thò mỏm ra Vì tất cả đều yên tĩnh Nên nó lẻn vào trong sân Nó đánh hơi tìm Nins Và đến gần chuồng chó Ngồi bệt đít xuống đất Cẩn thận cách chuồng một quảng Và bắt đầu nghĩ cách làm cho Nins Phải ra khỏi chuồng Bỗng con chó thò đầu ra và gầm cư. Cút đi, không tao cắn. Tao sẽ ở đây cho đến bao giờ là tùy tao, không phải cái mặt mày mà làm cho tao đi khỏi đây được đâu. Con cáo đáp lại. Cút đi. Con chó lại gầm cư lần nữa. Nếu không thì đêm nay là đêm cuối cùng mà mày được đi săn mồi đấy. Nhưng con cáo chỉ cười nhạo và chẳng hề nhúc nhích. Tao biết rõ quá cái dây xích mày nó dài đến tận đâu rồi, nó nói. Tao đã bảo cho mày biết ba lần rồi đấy, giờ thì kệ xác mày. Con chó vừa ra khỏi chuồng vừa thét lên. Xong, nó nhảy một cái đến tận chỗ con cáo, chẳng khó khăn gì vì nó đã được tự do. Chú bé đã tháo xích ra cho nó rồi Hai bên có đánh nhau một lát Nhưng phần thắng về phía con chó Cáo nằm dài ra đất Không dám cửa Nằm yên không tao cắn Con chó cầm cười Nó ngoạm lấy da cổ con cáo lùi về phía cái chuồng Chú bé cầm dây đến Trong vào cổ con cáo Xích lại thật chặt Con cáo không dám nhúc nhích Mia, giờ thì ta mong rằng mày sẽ là một con chó giữ nhà ngoan ngoãn nhé. Nils nói thế thay lời từ biệt. 30. Truyện cổ về tỉnh Upland Thứ 5, 5 tháng 5 Ngày hôm sau, mưa tạnh, nhưng bão và lụt vẫn cứ lan ra quá trưa một lát thì có thay đổi bất ngờ và thời tiết bỗng rất đẹp, trời nắng ấm, yên tĩnh và êm mã. nằm ngửa rất thoải mái giữa một bụi cúc nước to đang trổ hoa, Nins ngắm bầu trời. thì hai chú học trò nhỏ ôm sách vở và mang làng thức ăn đi trên một con đường nhỏ dọc bờ phá. chúng đi chậm chậm, lại có vẻ buồn và lo. đến ngay cạnh Nins Chúng ngồi xuống mấy tảng đá để nói với nhau về nỗi bất hạnh của chúng. Biết rằng hôm nay nữa chúng mình cũng không thuộc bài thì mẹ sẽ giận lắm, một chú nói. Và bố nữa, chú kia nói. Xong cả hai đứa bắt đầu khóc. Ninh nghĩ đến cách an ủi hai đứa bé Thì một bà lão nhỏ thó Còng gặp người lại Mặt hiền hậu và dịu dàng Đi đến và dừng lại trước mặt chúng Làm sao mà lại khóc thế các cháu? Bà lão hỏi Hai chú bé nói là không thuộc bài Và xấu hổ quá Không dám về nhà Bài gì mà khó đến thế? Hai chú bé trả lời là chúng phải học tất cả mọi thứ về tỉnh Upland Bà lão nói Có lẽ học trong sách không phải dễ đâu Nhưng bà sẽ kể cho các cháu nghe những điều mà mẹ bà đã dạy cho bà về tỉnh này Bà không được đi học và bà không bao giờ thành người thông thái Nhưng bà nhớ mãi mãi những điều mà mẹ bà đã cho bà biết Bà lão ngồi xuống một tảng đá và bắt đầu kể Thế này này, mẹ bà nói rằng từ lâu lắm Upland là tỉnh nghèo khó nhất và nhỏ mọn nhất Trong tất cả các tỉnh của nước Thụy Điển Tỉnh chỉ gồm những cánh đồng đất sét buồn tẻ Với những đồi đá nhỏ và thấp Như hiện còn ở nhiều nơi Dù là ở đây, gần phá Mela, chúng ta không trông thấy Và lại đây vẫn là một đất nghèo và khổ Upland cảm thấy bị các tỉnh khác coi khinh Nên một hôm, ngán lắm rồi Nó đeo cái bị lên lưng Cầm cái gậy đi ăn xin những kẻ giàu có hơn mình Trước tiên, Upland đi về phía nam đến tận tỉnh Skone Nó phàn nàn về cảnh nghèo của mình và xin một miếng đất Thật người ta chẳng biết lấy gì mà cho tất cả những quân ăn xin ấy được. Skone trả lời. Nhưng hãy chờ xem, ta mới đào vài cái mỏ đất sét vôi. Người có thể lấy cái đất mà ta đã hất lên và để lại trên bờ, nếu người muốn dùng đến. Upland cảm ơn, nhận lời và lại đi tiếp. Nó ngược lên tận Westergutland ở đấy nó lại kêu khổ. Vestergut lên nói: Ta không thể cho người đất được. Ta không đem những đồng bằng màu mỡ của ta mà cho bọn ăn xin đâu. Nhưng nếu người thích một trong các con sông nhỏ chảy ngoằn ngoèo trong đồng bằng rộng lớn của ta, thì người có thể lấy. Upeland cảm ơn, nhận lấy rồi đi xuống tỉnh Haaland. Ta chẳng giàu đất đai gì hơn ngươi Ha Linh nói Nhưng ngươi có thể gỡ lấy Vài cái núi đá nhỏ Nếu không cho là mất công Upland Lamcombe Vì cái túi nặng Đến thăm tỉnh Burgesland Ở đó nó được phép nhặt Bao nhiêu hòn đảo nhỏ trơ trụi Và bãi rạn cũng được Tùy thích Chú thích Bãi rạn. Là bãi đá nổi ngoài biển Sang sang với mặt biển Hết chú thích Trông chẳng ra gì Nhưng để trắng gió thì cũng tốt Có thể ích lợi cho ngươi Vì ngươi cũng ở bờ biển như ta Upland tỏ ra biết ơn Vì tất cả của bố thí ấy Nó chẳng từ chối chút gì hết Dù ở đâu người ta cũng cho những thứ Mà người ta không đếm xỉa gì đến Tỉnh Vemlinh cho một ít nền đất bằng granite của mình. Vesmanlinh cho một phần những sống núi chạy qua tỉnh mình. Ostergutland cho một góc của miền rừng. Colmorden hoang vu. Và Smolinh đổ gần đây vào bị cho Oetland những đầm lầy, đá tảng và khúc cây thạch thảo. Sơm lên chỉ muốn bỏ ra có vài cái vũng trong phá Melo. Dalana cũng quý đất đai của mình lắm, cho làm sao được, bèn biếu một đoạn sông. dalef Sau cùng, Uplen nhận được của Necker, vài đầm cỏ thuộc và lầy, dọc bờ hồ helma mà tỉnh này có rất nhiều. Bị đầy quá đến nỗi nó phải quay về. Dốc bị ra, nó kiểm kê những gì đã đem về được Nó không thể không nghĩ rằng Đó thật là một bộ sưu tập khủng khiếp những cái vứt đi Nó thở dài tự hỏi là có thể dùng những của ấy như thế nào đây Thời gian trôi qua, Upland cứ ở nhà Bận rộn sắp xếp cho ngăn nắp công việc của mình Thế là người ta bắt đầu tranh luận xem nhà vua sẽ ở đâu và ở đâu sẽ đặt kinh đô của nước Thụy Điển. Tất cả các tỉnh họp nhau lại để bàn bạc. Tất nhiên tỉnh nào cũng muốn chiếm lấy nhà vua và người ta cãi nhau dữ lắm. Ý kiến tôi là nhà vua phải chọn chỗ ở trong tỉnh nào tài năng nhất và hiền đức nhất. Upland nói vậy. Mọi người đều đồng ý là đề nghị đó rất đúng. Thế là quyết định rằng tỉnh nào mà tỏ ra thông minh và hiền đức hơn cả thì sẽ làm nơi nhà vua ở và nơi đóng đô. Vừa trở về thì các tỉnh nhận được lời mời dự tiệc của Upland. Họ nói vẻ khinh thị. Chẳng biết cái kẻ khố rách áo ôm ấy có thể có cái gì mà thết đãi. Tuy vậy họ cũng nhận lời mời. đến upland họ sững sốt về những cái được trông thấy họ thấy tỉnh này đã xây dựng xong trong nội địa mọc lên những ấp trại tuyệt đẹp bờ biển nhang nhẵn những thành phố mặt nước đầy những tàu biển cá giả thế này mà đi ăn xin thì xấu hổ thật họ lẩm bẩm như vậy chúng tôi mời quý vị đến đây là để tạ ơn quý vị đã cho quà Uplen nói, vì chính nhờ quý vị mà ngày nay chúng tôi mới ra khỏi bước khó khăn và được như thế này. Về đến nơi là chúng tôi bắt đầu đưa dòng sông Dalep vào địa phận mình. Chúng tôi thu xếp để có được hai cái thác nước tuyệt vời. Một ở Cedar Falls, một ở El Kalevi. Phía nam dòng sông, ở Danempra, chúng tôi đặt cái nền đất bằng granite. Mà Vemland cho Và chúng tôi dám nghĩ rằng Vemland đã không nhìn kỹ cái đem cho chúng tôi Vì granite ấy chẳng là cái gì khác Quảng sắt tốt tuyệt trần Cách chung quanh đấy Chúng tôi đã trồng khu rừng nhận được Của Ostergutland Bằng cách đó Mà tại một chỗ có quảng sắt, Có thác nước Có rừng để cung cấp thang củi Thì tất nhiên là chúng tôi đã được Một vùng mỏ giàu có Sau khi đã sắp xếp tốt như thế ở miền Bắc, chúng tôi kéo những sống núi của Westmanland đến tận phá Mellor, tạo ra ở đấy những gần, những mũi đất và những hòn đảo phủ kín cây xanh và đẹp như những vườn tược. Những vũng mà Sormland bỏ ra cho thì chúng tôi kéo rất sâu vào nội địa, như những fjords. Và như thế chúng tôi đã mở đất này ra cho nghề hàng hải và thương nghiệp với thế giới. Miền Bắc và miền Nam đã hoàn thành, chúng tôi lại lo đến bờ biển miền Đông. Và ở đấy chúng tôi đã lợi dụng mạnh những bãi rạn những đống đá, những lùm thạch thảo và những truôn hoang mà các vị đã cho và chúng tôi ném cả ra biển. Nhờ đó mà có tất cả các đảo lớn, đảo nhỏ, ích lợi cho chúng tôi vô cùng trong ngư nghiệp và hàng hải mà chúng tôi xem như tài sản quý nhất của mình. Xong rồi, thì trong tất cả các tặng phẩm của quý vị chỉ còn lại với chúng tôi những đống đất sét vôi mà chúng tôi nhận được của tỉnh Scolene. Chúng tôi đem trải ra ở chính giữa địa phận của mình. Này những đất ấy họp thành đồng bằng Varsala phi nhiêu. Cái con sông đầu tiên lười biến mà Ostergotland đã cho thì chúng tôi đã vạch cho nó một cái dòng chảy qua đồng bằng ấy để lập ra một đường giao thông thuận tiện với phá Mellor. Bây giờ các tỉnh khác mới hiểu là mọi việc đã diễn ra như thế nào. Tuy hơi tức, họ cũng phải nhận rằng Upland đã biết giỏi làm ăn. Họ nói, bạn đã làm nên những việc lớn với những phương tiện nhỏ. Trong tất cả chúng ta, chính bạn đã tỏ ra có khả năng lớn nhất và đức hạnh lớn nhất. Thật là một lời nói hay. Upland đáp Quý vị đã nói thế, chúng tôi xin nhận ngay, chính chúng tôi sẽ làm nơi ở cho nhà vua và nơi đóng kinh đô. Lần nữa, các tỉnh lại tức giận, nhưng mà không thể nuốt lời, rút lại cái điều đã được quyết định xong xuôi rồi đó là upland được cả nhà vua lẫn kinh đô và đứng đầu tất cả các tỉnh. Mà thế thì chỉ là công bằng thôi. Vì thông minh và hiền năng là những đức tính mà mãi đến cả ngày nay vẫn làm ra những ông hoàng từ những kẻ ăn mày.